hồi thứ năm mươi sáu tử nha lập m i u bắt thiền ngọc trong lúc đặng k i ử u công đang ngồi buồn vì tin t h ỏ hành tôn bị bắt sảy thấy quân vào báo có quan thượng đại phu bên tây kỳ là tăng nghi sinh đến trước cửa thành xin vào y t kiến lão gia đặng kiều công nói hai nước đang đánh nhau lẽ nào chúng lại sai người sang í t kiến có lẽ chúng nó muốn làm thuyết khách t r ă n g ta không muốn cho nó vào nói nhiều chuyện làm lay động tinh thần giao đấu của ba quân nói rồi sai quân ra ngoài cửa kêu tăng nghi sinh nói lớn hai nước đang chiến tranh không nên đảm đạo tăng nghi sinh nghe quân trên thành nói như vậy liền đáp hai nước tuy chiến tranh nhưng việc sứ thần qua lại là chuyện thông thường từ xưa đến nay lẽ nào lại không tiếp sứ ta n à y vâng lệnh khương thừa tướng đến đây có một việc cơ mật không tiện nói công khai phải giáp mặt đặng nguyên soái mới tỏ tình được chúng bay vào thưa lại quân vào thưa đủ mọi lời đặng k i ề u công ngồi lặng thinh ngẫm nghĩ thái loan nói sẵn dịp chúng ta cho nó vào thành xem nó nói việc gì rồi sẽ tùy cơ ứng biến nếu từ chối chúng sẽ khinh ta nhút nhát và việc tiếp sứ thần nước địch trong lúc hai bên đang giao tranh không có gì tai hại đặng k i ử u công khen phải liền truyền tả hữu mời tăng nghi sinh vào tăng nghi sinh được lệnh liền theo vào dinh đặng k i ử u công ra n g h i tiếp mời vào đại diện trả nước và nói đại phu với ta là hai nước k i ừ u địch đang giao tranh chưa rõ thắng bại nay đại phu đến đây nếu là việc công thì nói công việc tư thì nói tư chẳng nên dùng lời thuyết phục mà nhọc lòng nhau tranh luận lòng tôi như sắt đá không thể ai nói mà siêu tăng Y sinh cười lớn và đáp nguyên soái đang cầm binh tranh thắng phủ tôi nào dám đến đây dùng ba tấc lưỡi mà khuyên lớn ngặt có một việc đại sự vừa xảy ra ngoài vòng tranh chấp cho nên tôi không ngại gian lao đến đây tỏ với nguyên soái đôi lời đặng kiều công hỏi thế ra là việc riêng của quan đại phu đối với tôi sao tăng nghi sinh nói không phải là việc tư mà cũng không gọi là việc công được vừa rồi bên thành tây kỳ có bắt được một tướng hỏi ra là rể của ngài thừa tướng tôi vị tình chẳng nỡ làm hại e dứt tình ái ân của hai trẻ mà tốn đức bình sinh nên tôi cốt qua đây để thưa với ngài định liệu né nào cho nhất định đặng k i ử u công kinh hãi nói tôi có người rể nào đâu mà bị khương thừa tướng bắt tăng nghi sinh nói nguyên soái chớ nên từ chối lệnh tế chính là thổ hành tôn đặng k i ử u công nghe nói hổ ngươi mặt đỏ gay nói với giọng giận dữ con tôi là nàng thiền ngọc mồ côi mẹ từ thuở bé tôi xem như một t r ứ n g mỏng cầm trong tay lẽ nào lại chịu gả cho đứa thất phu như vậy nay tuy nó mới mười lăm tuổi nhưng rất nhiều chỗ đang cầu thân còn thổ hành tôn là người thế nào mà dám mơ ước điều đó tăng nghi sinh nói xin nguyên soái bớt giận để tôi thưa một đôi lời người xưa kén r ẻ không cần giàu sang mà cốt có tài năng có uy danh với xã hội còn thổ hành tôn không phải là kẻ bất tài mà là đệ tử của cù lưu tôn chân nhân ở phi long động bởi thân công báo oán tử nha nên xui thổ hành tôn xuống đầu nguyên x o á i nay cù lưu tôn xuống núi bắt thổ hành tôn tra hỏi thổ hành tôn mới khai rõ đầu đuôi đặng k i ử u công nói nó được thân công báo tiến cử với tôi tại ải tam sơn tôi vị tình thân công báo cho làm tướng c ả n h nào có gì trọng đãi đâu tăng Y sinh nói tuy vậy nhưng nguyên soái đã hứa gả nàng thiền ngọc cho nên nó quyết lòng t r a n h phạt tây kỳ để đạt lời hứa ấy trước mặt cù lưu tôn và khương thừa tướng nó cứ một mực nói như vậy và năn nỉ rằng việc hôn nhân không thành nó chết vẫn không nhắm mắt tôi thấy tội nghiệp không lẽ chấp nhận một phen lầm lỗi mà dứt việc trăm năm của người sao tôi xin thừa tướng tôi cầm thổ hành tôn lại để tôi sang đây báo lại cho nguyên soái hay xin nguyên soái lấy lòng cha mẹ như trời đất cho con r ẻ vầy duyên tôi chẳng nài dìu búa cốt làm việc nghĩa nhân nếu nguyên soái có muốn như vậy thì thừa tướng tôi đưa thổ hành tôn về làm r ẻ tôi sẽ lo việc giao binh đặng k i ử u công nói ấy là thổ hành tôn kiếm chuyện đỡ gạt cho khỏi chết và làm nhẹ t h ẻ con tôi chứ thật ra thổ hành tôn có giá trị gì mà tôi hứa gả con cho nó xin quan đại phu chớ tin tăng nghi sinh nói xin nguyên soái chớ tử khước việc này tôi nghĩ cũng có duyên cớ nếu nguyên soái không nói thổ hành tôn nào dám đặt điều tôi tưởng nguyên soái vì một lúc nào quá chén trong tiệc khao quân dùng lời an ủi khích tướng nung trí anh hùng còn thổ hành tôn tưởng ngài hứa gả thật nên đem lòng vọng tưởng như vậy đặng k i ử u công thấy tăng nghi sinh nói đúng ý mình gật đầu khen đại phu nói chuyện tâm lý lắm về việc thổ hành tôn thì thực ra trước đây tôi không mấy trọng dụng sau đó tôi thua luôn mấy trận nhờ thổ hành tôn ra tài bắt luôn mấy tướng tôi mở tiệc khao quân cốt nung lòng tướng sĩ trong tiệc thổ hành tôn có nói nếu tôi dùng nó làm tiên phong thì nó dẹp tây kỳ không lâu khi ấy tôi cũng quá chén nên dùng lời kích thích nó bảo nó hết lòng ra sức chừng ban sư về c h i ề u tôi sẽ gả thiền ngọc cho đó chỉ là lời khích lệ nào có ăn thua gì nay nó bị bắt rồi còn mơ ước gì nữa tăng nghi sinh mỉm cười nói tuy vậy nhưng nguyên soái là người có địa vị trong xã hội một lời đã nói ra bốn ngựa khó theo việc hôn nhân là việc trọng đại bởi nguyên soái hứa trước nên thổ hành tôn mới dám ước mơ nay thổ hành tôn đem lời ấy nói với mọi người ai ai cũng biết và ai cũng tưởng nguyên soái kén r ẻ cho con chứ không một ai tin là nguyên soái mượn con gạt tướng theo tôi nghĩ đó chẳng qua là một lời nói sơ hở nhưng rất có hại đến thanh danh nếu nguyên soái từ chối tôi không gả con cho thổ hành tôn thì việc gì hại đến thanh danh tăng nghi sinh nói thiên hạ sẽ dị nghị là nguyên soái đem con gái mình làm mồi nhử tướng như vậy danh tiếng của tiểu thư còn gì và giá trị của nguyên soái cũng vì đó nhẹ đi chứ đặng k i ử u công bị tăng nghi sinh nói g i ả n g buộc ngồi hổ thẹn làm thinh thái loan bước đến thưa nhỏ xin nguyên soái đừng từ chối hãy theo kế hoạch này thì tiện lắm tôi đã có chức hay đặng k i ử u công nghe lời đổi giận làm vui nói thôi được tôi đã hứa lỡ thì cũng vì danh tiếng của con tôi mà tác thành vậy đại phu trở về thưa lại với thừa tướng rằng tôi sẽ hỏi ý kiến con gái tôi và sẽ có lời phúc đáp tăng nghi sinh mừng rỡ từ giã đặng k i ử u công trở về thành đặng k i ử u công đưa tăng nghi sinh ra khỏi cửa tăng nghi sinh về đến trướng phủ thưa rõ mọi việc với tử nha tử nha cười ngất và nói mưu kế của đặng k i ề u công gạt ta sao nổi cù lưu tôn nói để xem thử đặng k i ề u công trả lời ra sao rồi sẽ tính b â y giờ đặng k i ề u công sai tiễn tăng h y sinh đi rồi trở vào hỏi thái loan hồi nãy ngươi bảo ta chịu đỡ cho xuôi vậy ý ngươi tính lẽ nào thái loan nói tôi muốn dùng tương kế t i ể u kế ngày mai nguyên soái sai một người ăn nói giỏi đến dinh thừa tướng nói với tử nha rằng hai nước đang giao chiến việc cầu hôn không được tin nhau lắm nếu tử nha thật lòng thì phải đem lễ vật đến dinh ta mới được nếu tử nha không dám đến thì việc ấy gọi như bỏ qua bằng tử nha đem lễ vật đến dĩ nhiên sẽ không có binh tướng nhiều chừng ấy muốn bắt tử nha không khó lắm tử nha mà bị bắt thì tây kỳ coi như rắn không đầu nguyên soái chỉ đánh một trận là thành công đặng k i ề u công mừng rỡ nói kế của ngươi hay lắm nhưng tây kỳ nhiều tướng giỏi nếu tử nha đem theo hầu hạ thì chúng ta làm sao đủ sức bắt nó thái loan nói chúng ta phải đãi tử nha ở một bàn riêng phục giáp sĩ cho sẵn sàng lúc nào thuận tiện nguyên soái ra hiệu lệnh và giáp sĩ phải xông vào tức khắc mọi việc phải làm chớp nhoáng mới khỏi thất bại đặng k i ề u công nói mưu trí của ngươi rất cao việc này ta phải nhờ ngươi đi sứ sang thành tây kỳ mới được nếu sai kẻ khác e hỏng việc thái loan nói nếu nguyên soái đã tín nhiệm tôi trong việc này tôi quyết làm cho tử nha không q u ả n lối thoát và nguyên soái sẽ bình tây kỳ không khó lắm dạng ngày đặng cửu công sai thái loan sang thành tây kỳ trả lời về việc thiền ngọc thái loan vâng lệnh đến bên thành nói với quân sĩ ta là tiên phong thái loan xin ra mắt thừa tướng quân vào báo lại tử nha nói với c ổ lưu tôn chuyện này chắc xong rồi c ổ lưu tôn cũng mừng rỡ bàn với tử nha cho thái loan nhập thành tử nha và c ổ lưu tôn đồng ra ngoài thành nghênh tiếp thái loan xuống ngựa bái một cái và nói tôi chẳng qua là một đứa vũ phu thừa tướng thương tình trọng đãi như vậy thật tôi mang ơn tử nha nói ngày nay hai nhà cũng như chủ khách xin tướng quân chớ tự khiêm thái loan theo tử nha và c ổ lưu tôn vào thành sau khi tiếp xúc nhau bằng một chén trà thân mật tử nha nói vừa rồi c ụ đạo huynh có bắt được thổ hành tôn lẽ ra phải xử trảm nhưng nó năn nỉ rằng đặng nguyên soái hứa gả con cho nó xin để nó sống vui niềm non nước chúng tôi không nỡ vì việc tình duyên mà bắt tội nó nên sai tăng nghi sinh qua thưa với đặng nguyên soái xem dạy lẽ nào nay tướng quân đến đây chắc có tin lành thái loan đứng dậy thưa thưa tướng hỏi đến mặt tướng mới dám trình bày trước kia nguyên soái tôi say rượu có vui miệng ứa lỡ lời chẳng ngờ thổ hành tôn lấy đó làm điều mơ ước nguyên soái tôi xét lại âu cũng là duyên nợ nên cũng muốn tính cho xong tuy vậy tiểu thư của tôi mồ côi mẹ từ t h u a bé được nguyên soái tôi xem như vàng ngọc nếu thừa tướng thương tình thì ngày mai là ngày tốt xin thừa tướng đi cùng tăng đại phu sang dinh nguyên soái tôi nạp g lễ vật mới được lễ thành hôn xong rồi hai bên sẽ tính chuyện giao binh tử nha nói ta cũng biết đặng nguyên soái là người trung tín nên muốn cậy một điều trước đây các đạo binh đến phạt tây kỳ cứ ỷ mình rồng tướng mạnh cậy chúng hiếp cô nói gì cũng chẳng nghe khiến lòng trung nghĩa của tây chu không thấu tai thiên tử chúng tôi muốn nói điều nhân nghĩa cũng không được nay trời khiến có việc nhân duyên may ra đó là một cơ hội để chúng tôi tỏ bày lòng oan ức của đặng nguyên soái nhờ đặng nguyên soái về tô lại với thiên tử cho chư hầu cởi mở lòng c h u n g vậy thì ngày mai tôi đem thổ hành tôn đến dinh trong bữa tiệc xin tướng quân nghĩ tình tới nói dùm việc ấy thì ơn của tướng quân rất trọng thái loan nhận lời từ giã về trại đặng k i ề u công thấy thái loan mặt may hớn hở liền hỏi công việc ra thế nào thái loan nói tôi ra đi thì thế nào cũng thành công nói rồi kể lại mọi việc tại thành tây kỳ đặng k i ề u công mừng rỡ vỗ tay khen nhờ hồng phước của bệ hạ khiến tử nha đến đây nạp mạng thái loan nói tuy việc đã gần xong x o n g phải đề phòng mới được đ ả n g kiểu công truyền chọn ba trăm giáp sĩ mạnh mẽ mai phục sau dinh hễ nghe đập chén rượu làm hiệu lệnh thì ập tới bất cứ tử nha hay các tướng chu đều bẩm nát như tương quân sĩ đồng tôn lệnh đ ả n g kiểu công lại truyền triệu thăng dẫn một đạo binh mai phục nơi phía tả tôn diệm hồng l ĩ n h một đạo binh mai phục nơi phía hữu hễ nghe tiếng pháo nổ trong dinh thì kéo vào tiếp ứng lại sai con là đặng tú ở trước cửa sinh với thái loan để phòng ngăn trở các tướng chu còn đặng thiền n g ọ c tiểu thư thì cầm một đạo binh phục sau để, để tiếp cứu sắp đặt xong xuôi đặng kiều công chỉ còn chờ họ đàng trai đến bên kia tử nha cũng thương nghị với cù lưu tôn chúng ta phải làm cách nào đề phòng âm mưu của đặng kiều công mới được cù lưu tôn cùng với tử nha và tăng nghi sinh bàn nhỏ một hồi tử nha liền bảo dương tiễn tàng hình theo mình bảo hộ rồi chọn năm mươi tướng mạnh giả làm kẻ khiêng lễ vật tứ hiền bắt tuấn đi theo hộ tống lại sai lô c h ấ n tử l ĩ n h hai ngàn quân đi phía tả na c h a và hoàng thiên hóa l ĩ n h hai ngàn quân đi phía hữu nam cung hoát kim cha mập cha đều theo sau cứu ứng các tướng tuân lệnh sắp đặt đâu đó xong xuôi lại dặn ngươi đi với ta đến dinh thương dự tiệc cưới hễ nghe ta ra hiệu lệnh thì lập tức ra hậu dinh bắt nàng thiền ngọc thổ hành tôn v ư ơ n g lệnh thay áo quần sạch sẽ đợi đúng giờ đi với tử nha đến giờ ấy tử nha truyền tăng nghi sinh đi trước còn tử nha và các tướng t h ổ n g thẳng theo sau tăng nghi sinh đến trước cửa dinh đã có thái loan ra nghênh tiếp rồi cho người vào báo với đặng k i ử u công đặng k i ử u công mặc lễ phục ra ngoài đón tiếp tăng n h i sinh thưa nhờ ơn nguyên soái nhận lời nên thừa tướng tôi sai tôi đi trước báo tin còn thừa tướng tôi đem lễ vật đến sau đặng k i ử u công nói nhọc lòng đại phu qua lại nhiều lần ngày sau tôi sẽ tạ ơn bây giờ chúng ta đứng đây chờ thừa tướng đến rồi sẽ nhập dinh tăng nghi sinh nói như vậy nguyên soái sẽ mỏi mệt chăng đặng k i ề u công nói chút ít lễ nghi xin đại phu c h ứ a n g à i mấy người đứng trước cửa dinh chẳng bao lâu đã thấy tử nha cưỡi tứ bất tướng và quân ra khiêng lễ vật ước năm sáu mươi người không có kẻ nào mang gươm hoặc giáo cả tử nha đến trước cửa dinh thấy đ ả n g k i ề u công đã đến chờ liền xuống tứ bất tướng đ ả n g k i ề u công thi lễ và nói tôi không kịp nghênh tiếp xa xin thừa tướng thứ lỗi tử nha cũng đáp và nói tôi nghe danh nguyên soái là người tài đức nhưng không biết làm sao h ậ u hạ để thỏa tình hoài vọng nay được gần nhau thật may cho tôi lắm sảy thấy c ổ lưu tôn và thổ hành tôn bước tới ra mắt đặng k i ề u công hỏi tử nha khương thừa tướng ông nào đi với thổ hành tôn vậy tử nha đáp ấy là thầy của lệnh tế c ủ a lưu tôn tiên ông đặng k i ề u công nói tôi nghe danh tiếng ông bấy lâu nhưng chưa biết mặt nay ngài thương tình giáng hạ thật phúc đức biết chừng nào nói rồi đồng bước vào dinh tử nha xem thấy dinh trại trưng đèn rực rỡ y ế n tiệc chỉnh tề nhưng sau màn bốc lên mùi sát khí coi có vẻ lạnh lùng lắm tử nha biết trước liền nháy nhó thổ hành tôn và các tướng khiêng lễ vật đến cho mau tử nha trao tờ xính lễ cho đặng k i ử u công xem đặng k i ử u công vừa xem qua thì tân giáp đã đốt lên một tiếng pháo làm cho đặng k i ử u công thất kinh hồn vía nhìn ra thấy những quân khiêng lễ vật đều rút gươm ngắn xông vào đặng k i ử u công biết mình mắc mưu vội chạy trốn ra phía sau thái loan đặng k i ử u công xem chừng cự không lại các tướng cùng chạy ra đằng sau trốn mất bấy giờ bọn giáp sĩ đứng sau màn áp tới nhưng ba trăm quân mạnh cự sao lại mấy chục tướng tài đến chừng đặng k i ử u công cầm thương cưỡi ngựa đi ra thì quân ngũ đã náo loạn triệu thăng từ bên tả đánh vào tôn diệm hồng từ bên hữu tiếp ứng đều bị hai tướng chu là tân giáp tân miễn đánh tơi bời khi ấy thổ hành tôn chạy tuốt ra sau dinh bắt đặng thiền ngọc bị đặng thiền ngọc sẵn sàng chống cự lại còn lôi trấn tử xông vào nhà giam cứu hoàng thiên hóa với na cha rồi hiệp với nam cung hoát tiếp ứng bên dinh thương hoàn toàn rối loạn kế đó kim cha mộc cha long tu hổ kéo vào đặng k i ề u công thấy tướng chu vừa đông vừa mạnh nhắm không thể duy trì được trận chiến phải nhịn thua bỏ chạy quân thương không có chủ bỏ trốn rất nhiều đạp nhào nhau mà chạy chết không biết bao nhiêu đặng thiền ngọc đang đánh với thổ hành tôn thấy cha mình bỏ chạy còn các tướng cũng chạy theo nên cũng bỏ thổ hành tôn mà buôn tẩu thổ hành tôn biết thiền ngọc có tài quăng đá nên chẳng dám đuổi theo liền quăng dây khổn tiên trói thiền ngọc rước d â u về thành tây kỳ bấy giờ tử nha và các tướng đuổi theo đặng k i ề u công hơn năm chục dặm rồi thâu binh trở về thành đặng k i ề u công cùng các tướng chạy đến núi kỳ sơn mới dừng lại kiểm điểm binh tướng thì thấy mất nàng thiền ngọc đặng k i ề u công than ta quyết bắt tử nha không ngờ mắc kế lại mất luôn đứa con gái nữa các tướng đều buồn bã không còn biết tính làm sao tử nha và cù lưu tôn thắng trận về thành các tướng đứng hai hàng hầu hạ tử nha nói với cù lưu tôn bữa nay ngày tốt cũng nên cho thổ hành tôn động p h ẩ m hoa trúc cù lưu tôn nói tôi cũng tính như vậy không nên để dài dòng t ổ nha gọi thổ hành tôn bảo ngươi đem đặng thiền ngọc ra sau phòng mà kết duyên cá nước sáng mai ta sẽ nói chuyện riêng thổ hành tôn tuân lệnh đem đặng thiền ngọc ra sau phòng mở trói t ổ nha lại truyền a hoàn vào phòng hầu hạ thiền ngọc rất tử tế thiền ngọc hổ ngươi khóc sụt sùi trong lúc đó các tướng đều ở trước thành dự tiệc chỉ riêng thổ hành tôn vào phòng mặt tươi như hoa nở đùa cợt với tiểu thư đặng thiền ngọc lâm vào ngõ bí không còn biết tránh né đi đâu được cứ ngồi khóc mãi thổ hành tôn tìm lời an ủi đặng thiền ngọc nổi giận mắng ngươi là đứa thất phu bạc nghĩa bán chúa cầu vinh không đáng mặt nằm người trong thiên hạ thổ hành tôn cười mơn nói tiểu thư tuy lá ngọc cành vàng nhưng tôi cũng không phải là đứa vô danh tiểu tốt v à lại trước đây tôi cũng có công trị bệnh cho tiểu thư và nhạc phụ có hứa h ẽ giết được võ vương thì nhạc phụ gả nàng cho tôi việc ấy tôi cũng biết hôm trước tăng đại phu qua làm mai nhạc phụ đã định ngày nạp lễ cưới thừa tướng sợ nhạc phụ t r ả lòng nên lập kế mọn cốt cho việc được xong xuôi sao tiểu thư còn buồn ý đặng thiền ngọc nói đó là cha ta làm kế bắt tử nha chẳng ngờ bị m ấ t mưu gian ta t h ả chịu chết chứ không chịu nhục t h ỏ hành tôn nói tiểu thư nói sai rồi việc lương duyên đâu phải là chuyện nhỏ một lời người lớn đã nói ra không thể thất tín được tôi vốn là học trò xiển giáo nghe lời thân c u n g báo lừa phỉnh mới giúp trụ đánh chu khi tôi bắt được hoàng thiên hóa và na cha n h à phụ dọn tiệc ăn mừng và hứa lúc nào ban sư về nước sẽ gả tiểu thư cho tôi vì lời nói ấy tôi đem lòng yêu thương tiểu thư cố mạo hiểm vào thành tây kỳ giết võ vương để sớm được kết duyên với nàng chẳng ngờ tôi bị thầy tôi bắt trị tội tôi với tiểu thư có duyên nợ nên mới tính chuyển hôn nhân nay c h ụ vương vô đạo thiên hạ đều đầu chu dầu b ì n h t h ư ờ n g có thiên binh vạn mã cũng không thể nào thắng nổi lời xưa có nói chim khôn chọn cây lành mà đỗ tôi hiền tìm chúa thánh mà thờ ấy là lẽ tự nhiên sao tiểu thư cố chấp còn việc tôi với tiểu thư đêm nay ai ai cũng biết dẫu tiểu thư có giữ mình ngọc sạch giá trong cũng chẳng ai tin xin tiểu thư xét lại đặng thiền ngọc nghe thổ hành tôn nói một hồi cứ ngồi làm thinh cúi mặt thổ hành tôn xem ý đặng thiền ngọc đã siêu liền bước đến nói tiểu thư vóc ngọc mình vàng chẳng khác đ ó a hoa vườn thượng uyển còn tôi là đệ tử tiên tu ở động phi long kẻ chân trời người góc biển được gặp nhau đây do căn duyên trời định đặng thiền ngọc hổ ngươi nhắm mắt làm thinh đêm ấy thổ hành tôn và đặng thiền ngọc đã kết duyên cá nước hòa nhịp sắc cầm ấy cũng nhờ mưu kế của tử nha có bài thơ rằng khen cho địch quốc lại giao hòa khéo dụng mưu thần t r í tử nha duyên nợ ai xui ngày gặp gỡ xương rơi lã chã một c ả n h hoa dạng ngày hai vợ chồng thức dậy cùng trải đầu rửa mặt thổ hành tôn nói vợ chồng mình phải ra lạy tạ khương tử nha và sư phụ để đền ơn đặng thiền ngọc gật đầu đáp việc ấy phải lẽ rồi nhưng hôm qua thân phụ tôi bại tẩu không biết cư trú nơi đâu chẳng lẽ hai cha con lại phò hai nước xin tướng quân thưa với thừa tướng liệu định cách nào cho lưỡng thổ hành tôn nói để tạ ơn xong rồi ta sẽ thưa với thừa tướng việc ấy nói rồi vợ chồng ra l ạ i tử nha và c ổ lưu tôn tử nha nói đặng thiền ngọc nay thuộc về tôi nhà chu ngặt thân phụ nàng chưa phục ta muốn đem binh ra đánh song vị tình ngươi chưa biết tính sao thổ hành tôn thưa thiền ngọc có bản tính việc ấy với tôi xin sư thúc đem lòng thương tìm kế lưỡng toàn thiệt là ơn lớn tử nha nói chuyện ấy không khó gì nếu thiền ngọc thật tình đầu chu thì nàng đến khuyên phụ thân nàng rất dễ đặng thiền ngọc quỳ thưa tôi đã quy thuận lẽ nào dám hài lòng xin thừa tướng cho tôi gặp mặt phụ thân tôi thế nào phụ thân tôi cũng nghe lời tôi mà đầu chu lập tức tử nha nói ta chẳng nghi ngờ tiểu thư phản phúc chỉ lo đặng nguyên soái không chịu phục chu vậy tiểu thư đi trước thuyết hàng còn ta dẫn binh theo sau nghinh tiếp nếu đặng nguyên soái không đổi ý thì ta lập kế bắt sống đem về đây cho tiểu thư khuyên lơn đặng thiện ngọc y theo lời dặn lúc này đặng k i ề u công kéo tàn quân đóng trại cách núi kỳ sơn vài mươi dặm sáng hôm ấy đặng k i ề u công ngồi trước trướng có đặng tú thái loan triệu thăng tôn diễm hồng đồng đứng hai bên hầu hạ ta chinh chiến t h ủ a nay chưa hề đại bại nay đã thất trận lại lạc mất con binh tướng đang xa vào ngõ bí không còn biết xoay trở làm sao thái loan thưa xin nguyên soái sai một người về triều viện binh đồng thời cho kẻ tả hữu đi dò xét tin tiểu thư để biết hung kiết bỗng có quân vào báo tiểu thư l ĩ n h một đạo binh mã phất cờ tây chu trở về thái loan và các tướng nghe đều kinh hãi đặng i ể u công truyền mời vào thiền ngọc xuống ngựa vào quỳ l ạ i đặng k i ử u công đặng k i ử u công đỡ dậy hỏi công việc ra làm sao con nói cho cha nghe thử đặng thiền ngọc khóc nức nở con không dám nói đặng k i ử u công hỏi có việc gì oan ức con cứ đứng dậy thuật lại không sao mà sợ đặng thiền ngọc thưa phận con ở t r ố n phòng quê không hay biết gì hết bởi tại thân phụ nói lỡ lời mà sinh ra tai h ọ a thổ hành tôn bắt con về tây kỳ ép duyên nay ăn ă n không kịp đặng k i ử u công nghe nói nghẹn ngào đứng làm thinh cả buổi đặng thiền ngọc thưa nay con đã thất tiết phải làm vợ thổ hành tôn nên về thưa với phụ thân mọi điều kẻo sợ phụ thân mang h ọ a bởi trụ vương hỗn đạo thiên hạ bỏ trụ về chu hai phần cứ theo cơ trời và s u ố t lòng người cũng thấy việc thịnh suy trong thiên hạ như ma gia tứ tướng văn thái sư và các địa tiên còn phải bỏ mình nay con đầu chu rồi không phải lỗi tại con mà cha đã gả con cho giặc nếu cha nghĩ t ỉ n h cha con thương trẻ mắc nạn thì bỏ tà theo chính chọn chúa mà thờ chẳng những khỏi tai nạn mà gia đình cha con sum hiệp ấy là bỏ tối tìm sáng đi theo con đường võ thành vương vậy đặng k i ử u công ngẫm nghĩ nếu đánh thì đánh không lại chúng còn về c h i ề u thì á t vua không tha tiến thoái lưỡng nan còn biết làm sao được qua một lúc đặng k i ử u công nói với thiền ngọc con ơi lẽ nào cha lại bỏ con mà hy sinh mình cho một ông vua vô đạo tuy nhiên khi phải phục tùng tử nha cha thấy hổ thẹn lắm thiền ngọc thưa khương thừa tướng tính hiền đãi sĩ không phải kẻ kiêu căng nếu cha chịu đầu hàng con sẽ tin cho thừa tướng hay đến đây đón tiếp đặng k i ề u công thuận tình truyền quân tướng sửa soạn đầu chu đặng thiền ngọc trở về thưa với tử nha tử nha mừng rỡ truyền các tướng đồng đi với mình đến nghênh tiếp đặng k i ề u công nhưng đi nửa đường đã thấy đặng k i ử u công dẫn binh tướng qua đầu tử nha liền chào hỏi đặng k i ử u công ngồi trên ngựa bái và thưa mặt tướng tài hèn trí thấp nay đến đầu hàng xin thừa tướng rộng dung tha tội tử nha g ụ c tứ bất tướng đến nắm tay đặng k i ử u công nói tướng quân bỏ nghịch theo thuận xa hôn quân phò thánh chúa ấy là tôi một triều có gì mà khiêm nhượng đặng k i ử u công thấy tử nha hậu đãi rất hài lòng hai người sánh vai trở về thành tây kỳ truyền quân mở tiệc ăn mừng vợ chồng thổ hành tôn vui mừng quá sức quan quân uống rượu say x ư a tử nha chờ đến sáng đưa đặng k i ử u công vào í t kiến võ vương lúc này tại ải tị thủy hàng vinh nghe tin đặng k i ử u công phản trụ đầu chu làm xui với khương thượng liền viết sớ sai người đem đến triều ca bấy giờ vào phiên quan thượng đại phu trương khiêm thất kinh liền ôm sớ đến lầu trích tinh chờ í t kiến vua trụ nội thị trông thấy trương khiêm liền vào tâu nay có quan đại phu trương khiêm vào d â n sớ trụ vương giật mình vội đòi vào hỏi trẫm không có lệnh đòi khanh có điều gì d â n sớ c ẩ n cấp như vậy trương khiêm tâu hàng vinh c h ấ n ải tị thủy vừa dâng sớ về triều hạ thần thấy việc gấp không dám trễ nải mới đánh liều vào cung cấm xin bệ hạ dung tha nói rồi trải tờ sớ lên long án vua trụ xem xong nổi giận hét lớn đặng cửu công mang ơn c h ẫ m không biết bao nhiêu nay đầu giặc tây kỳ thì đạo vua tôi còn gì nữa để c h ẫ m lâm triều hội bá quan quyết bắt hết loài phản tặc mà rửa hận trương khiêm bái l ạ i tạ ơn rồi lui ra ngoài kế đó trụ vương truyền g i ó n g c h ố n g đ è n các quan kinh hãi ứng hầu đủ mặt sau khi c h i ề u bái xong trụ vương phán đặng k i ử u công vâng lệnh trinh tây đã không thắng giặc thì thôi lại gả con cho giặc dẫn binh tướng qua đầu cơ phát tội ấy lớn biết chừng nào các khanh có cớ gì trừ quân phản nghịch quan trung giám đại phu là phi liêm q u ỷ tâu tây kỳ phản lại thiên triều tội rất nặng x o n g các tướng t r i n h tây hễ thắng thì dâng công bằng thất trận trở về thì bị tội nên phải đầu giặc cứ như vậy biết chừng nào mới bình được giặc tây t r i n h vì hễ hoàng thân quốc thích thì coi việc nước như việc nhà dẫu chết cũng không hàng địch trụ vương nói đạo chúa tôi cũng như hàng quốc thích lẽ nào lại phân chia trách nhiệm phi liêm tâu tuy vậy thân sơ có chỗ khác tôi xin bào cử một người là ký châu hầu tô hộ cầm binh đánh tây kỳ chắc thắng bởi lẽ người ấy có quyền thế nhất trong chư hầu v à lại thân thích với bệ hạ vua trụ khen phải liền viết chiếu sai sứ lãnh chỉ đem cờ m a u vúa việt qua ký châu các bạn thân mến về lời bàn trong lĩnh vực chiến tranh tất cả cái gì có thể lợi dụng được người ta đều không từ chối trong chuyện phong thần chỉ có hồi này làm cho độc giả thích thú thích thú ở chỗ thay đổi lối đánh bằng phép t ắ c mà đánh bằng mưu trí đặng k i ử u công đem con gái đẹp của mình để câu thổ hành tôn tưởng đó chỉ là điều khích lệ nào hay lời khích lệ ấy biến thành sự thật khiến cho đặng k i ử u công kẹt trong thế bí khó ăn khó nói rồi đến tử nha muốn đem việc tình duyên biến thành việc chiến tranh lập kế bắt được thiền ngọc tức là bắt được đặng k i ử u công khỏi cần dùng binh lực bên kia đặng k i ử u công cũng mưu mô không kém tương kế t i ệ u kế muốn đem đứa con mình làm mồi lần nữa để bắt tướng chu thu phục tây kỷ cả hai đều dùng âm mưu mà chỉ có một vấn đề hôn nhân của thiền ngọc đem cuộc hôn nhân lồng vào chiến cuộc khiến cho lễ thành hôn hai họ thật buồn cười điều đặc biệt nhất là hai nước đang giao tranh lại đình việc đao binh để làm cái việc thân hữu rồi từ chỗ thân hữu giả dối đi đến chỗ giao tranh kết cuộc đám thành hôn vẫn kết quả cái hay ở chỗ hai bên đều dùng trí đấu nhau lừa nhau vào thế k ẹ t một đàng là tăng nghi sinh con mai g i ả miệng một đàng là thái loan lanh lợi cũng chẳng vừa sung sướng nhất là anh lùn thổ hành tôn cưới vợ khỏi mất công l ạ i họ mà vẫn được vợ như thường đoạn này diễn tả ngắn ngủi nhưng thú vị không kém lưu bị cầu hôn giang tả tam quốc chí có những nút thắt vô cùng sôi nổi và hào hứng